Thưa các bạn, chiều 30 Tết, khi mâm cơm cúng tất niên đã được chuẩn bị tươm tất bởi bàn tay và sự tháo vát của Lý thì Hoài, vợ cũ người con trai Cả Tường xuất hiện. Sau khi Cả Tường hy sinh, Hoài đã tái giá lấy chồng ở quê và sinh được bốn đứa con. Vốn là người phụ nữ hiền dịu, nết na, được khết thảy mọi người trong gia đình yêu quý nên sự xuất hiện của Hoài mang tới gia đình ông Bằng một sự bất ngờ, vui mừng, khôn xiết. Dù đã tái giá theo chồng khác nhưng tình cảm của Hoài với gia đình chồng cũ vẫn trọn đầy ân tình. Nhất là sự kính trọng của chị dành cho ông Bằng. Thoáng dây lát, cả đại gia đình cùng hòa nhập cảm xúc tri ân tổ tiên trong dòng khói hương trên ban thờ cúng tất niên. Hư ảo chập chờn mà không cắt rời hiện tại, như tổ tiên không tách rời con cháu, xưa dày tất cả vẫn cố kết thành một dòng mạch bền chặt, thủy chung. Mời các bạn nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn qua giọng đọc Thu Loan. thật là một mâm cỗ quá ư thịnh soạn vào cái thời buổi đất nước còn rất nhiều khó khăn sau hơn 30 năm chiến tranh và so với đồng lương có hạn của cán bộ công nhân viên trước lúc này. tràn chề trên mặt bàn chạm cả vào cảnh quốc, Lý Cố tình để sát vào mâm cỗ cho bữa ăn thêm đẹp, thêm sang là la liệt bát đĩa ngồn ngộn các món ăn. Ngoài các món thường thấy ở cỗ Tết như gà luộc, giò, chả, nem Măng hầm chân giò, miến nấu lòng gà, súp lơ xào thịt bò Món nào cũng mang dấu ấn tài hoa của người chế biến Là các món khác như gà quay ướp húng liều, vịt tần hạt sen, trả chìa, mọc, vây Đặc sản nhất mà có lẽ lấy muốn bộc lộ khiếu năng cùng tấm lòng mình nhiều nhất ở đó Là các món vịt tần, vây và mọc, nhất là món mọc Chị đã rất tỉ mỉ và kỹ tính hết sức khi chế biến món này Mếng thanh được chọn lựa, dã thật nhuyễn như thay cho giò sống, được chính tay chỉ trộn với mộc nhĩ nấm hương, rồi nặn thành từng viên tròn chỉnh. Đôi nước dùng đảm bảo phải trong veo và chính tay chị vớt chia đều ra từng bát nhỏ. Mọi người vào mâm hân hoan khác thường. Hàng bên kia là ba chị em sâu, Phượng vẫn giản dị Cũng không có gì hơn là cái áo Blossom Simili màu cỏ úa và cái khăn ni lông màu cà phê sữa. Chị Hoài cởi bỏ cái khăn, hóa ra chị búi tóc, trông như một bà má miền Nam và rất thành thị. Nổi bật nhất vẫn là Lý. Lý lộng lẫy trước hết nhờ ấn tượng của trang phục. Cái áo bay đức màu hạt rẻ có mũ buông ở phía sau, đồng màu với cái quần may ống vầy đúng mốt đang thịnh hành. Chị rất hài lòng về tài tổ chức và sự bật nổi về hình thức của mình. Dưới ánh đèn neon, tất cả những đường nét trên gương mặt chị, tất cả màu sắc và kiểu cách đều bộc lộ hết vẻ đẹp tới độ cần thiết và gây một ấn tượng tâm lý mạnh mẽ với mọi người. Lý đẹp và sang như một diễn viên trên sân khấu, chị tỏa ra xung quanh một không khí thơm tho, hơi đài cát nhưng đáng yêu. Hào hứng, sáng tươi nữa là luận. Rong ròng, thanh nhẹ trong bộ com lê tím than tuy cũ, nhưng vừa giặt là cẩn thận. Luận có cái sáng thanh nhã của đàn ông thành phố. Buồn hơn cả vẫn là Đông, một thái cực đối lập với vợ. Đông không chịu sự chi phối của ngoại cảnh. Ngồi cạnh ông Bằng, Đông vẫn bộ quần áo bộ đội mùa đông, kín cổ, nhầu nhầu màu cỏ úa. Ông Bằng đưa mắt qua tất cả các con trai, con dâu. Lên tiếng trước tiên, ông muốn giữ thế chủ động. Hôm nay ba rất vui, nhưng có một điều ba chưa thật hài lòng. Đó là cây quất. Lý mua bao nhiêu? Những năm trăm, tốn kém quá. Mọi người đổ xô nhìn vào cây quất vòng bồng nở, chữ chịt quả đang dung sinh Phượng đưa mắt nhìn Lý, vừa lo lo, vừa muốn chia sẻ. Nhưng Lý đã nhanh nhậu Thưa ông, ông thả lỗi cho con đã không xin phép ông. Thật tình thì con chỉ muốn nhân dịp vui sum họp này có một cây cảnh tặng ông, và lại hoa vô giá, cá vô ngần ông ạ." Luận cười rất tươi đấy thêm. "Thôi, Tết nhất ông cũng phải cho phá luật một tí chứ ạ?" À? à lên một hồi cười tán thưởng, ông bằng gật gật đầu. "Bà rất cảm động các con ạ. Hôm nay sum họp vậy là chỉ còn thiếu có cần, nhưng nó cũng sắp về rồi." ông cụ lại cố tình lơ thằng cừ trong danh sách con cái. Đặc biệt nhất là hôm nay có hoài, hoài ạ. Thú lỗ cho ba, ba thật không ngờ. Dân tộc mình sống có nghĩa, có tình, có những cái đó mới còn đất nước này. Ba muốn trước tiên chúc con, chúc vợ chồng con và chúc các cháu. Sau cây cốc cùng nâng thân mật và súm sang, lời chúc mừng qua lại. Và tiếng càng đùng đục của những chiếc thủy tinh động chạm nhau. Em chúc chị Hoài thật khỏe, thật vui. Thưa ông, con chúc ông mỗi năm mỗi khỏe. Chúc cô chú Luận sang năm có thêm thằng cu. Thế thì em chịu, em chỉ bằng chị Lý thôi. Luận dơ cốc. Một con là đủ rồi. Lý lành tranh. Chưa đủ. Còn chị. Thôi chị ơi, một đứa trẻ ra đời. Là toàn xã hội thêm công, thêm việc đó Xã hội nào? Lý the thế Tôi cai rồi Chứ tôi muốn ai cấm được tôi Dạo ôi, vẽ lắm Con tôi, tôi đẻ tôi nuôi chứ Chị chưa uống đã say rồi Sinh đẻ ít Có kế hoạch là vũ khí chống đói nghèo đó Chị Lý ơi Còn lâu tôi mới say nhé Lý quát Tôi hỏi chú Ông có tới 5 con Ai nuôi cho ông? Luận lử mắt nhìn bà chị dâu, đừng nên nhắc tới con số năm, động lòng ông cụ. Rồi làng chuyện, Luận ngồi xuống, ghé về phía cha. Bà, cây quất dẫu sao, chơi rồi cũng còn sử dụng quả của nó được, chứ cảnh đào năm sáu trăm bạc, mãn khai, hết hoa là bỏ. Ông bằng lắc đầu, xưa người sành chơi đào đĩa cơ. Chứ mua cảnh đào mấy trăm bạc về chơi chỉ là lối chơi của anh trọc phú hợp của. Đúng là chơi hoa, đã có mấy người biết hoa. Lý ve vé đi tới. Nghiêng xuống giữa Luận và ông Bằng. Vừa nói vừa đặt xuống bàn hai cái bát xinh xắn ý nhị. Ông sơi món này cho nóng ạ. Luận giật lên, kêu to liên tiếp. Ôi, vây, lại cả mọc nữa. Hoàn hộ chị Lý, bà này cựu phách thật. Bằng chiều đại quốc tế đây. Lý cười mãn nguyện. Phải thế chứ. Không ông nhà báo đã đi ăn mòn bát mòn đĩa thiên hạ lại chê. Xuân Thu Nhị kỳ thôi chị ơi. Còn thì quanh năm suốt tháng giàu muống với cả thâm thôi. Lý dãy này. Điêu chưa kìa. Ông xem luận nó có điêu không. Có bữa nào con lo mà không có miếng thịt miếng đậu không. Không có á. Cô Phượng biết không. Là lão ta dên dầm liền. Ăn thế này sao đủ calo mà làm việc được, chị Lý ơi. Phượng bụng miệt cười, đồng ngẩn lên ngây ngáo. Ờ, đĩa ớt để đâu rồi? Vừa có một hớp mà đã say, đò lòm lòm ở ngay trước mặt ông, không là ớt thì là cái gì đây? Lý đầy đạ, vui vẻ ngồi xuống ghế của mình. Không khí giản dị, đầm ấm dần, và những câu chuyện đổi trao đã nổi lên dâm gian, luôn chuyển dịch đề tài, chuyện các món ăn và giá cả. Chuyện gia đình chị Hoài, hồi ức về những ngày đã qua, về cái Tết cổ truyền, về hội hè tháng riêng, về các tệ lậu đang làm nhúc nhơ bầu không khí, tâm lý xã hội. Và lát sau, Đông và Luận lại kéo nhau vào cuộc đấu khẩu, ít lâu nay đã thành thông lệ, mỗi khi hai người ngồi với nhau. Có hơi men, đông bốc, hăng hẳn lên. Bảo vệ quyết liệt cái thú chơi tổ tôm, vì nó thanh tao và dân tộc tính đông lại còn cố lôi kéo cả ông bằng về phe mình. Kệ, Hoài hơi mà nghe hai lão gạt. Lý bấm tay chị Hoài. Chị ăn món vịt tần em làm đi. Có được không chị? Cô làm khéo lắm. Về hưu, em sẽ mở hàng ăn đấy chị ạ. Chị cho em một chân phụ động nhé. Phượng ngoảnh lại vui đùa. Chị Hoài nhìn Phượng khe khẽ. Cô Phượng này, thê vợ con chú cừ giờ ra sao? Em đang lo lắm chị ạ. Thế bao giờ cô đón cháu Nga về dưới này? Em định ổn định xong công tác, nhà cửa, hộ khẩu, với lại để cháu học hết năm đã. Thời buổi này, làm kế toán tài vụ, em cũng lo lắm chị ạ. Cứ nguyên tắc chính sách mà làm, cô ạ. Còn vợ con chú cừ, cô bán với vợ chồng chú Đông, chú luận xem nên giúp đỡ thế nào. À, mà cô ấy đã biết tin chú ấy chưa? Còn đang giấu cả ông đấy Chị biết Ông trong vẻ ngoài thì vui Nhưng khí sắc thì kém Xem ra phiền muộn nhiều Lý chỉ nhấm nháp qua loa Còn thì nhập vai bà chủ bữa tiệc Kiêm người phục dịch Hết nhấp nhộm, xem xét Lại lượn đi lượn lại tiếp rượu Thêm món ăn Thấy Đông vừa hỉ hạ nâng cốc với ông Bằng Lý vội bước lại Lơ mắt nhìn chồng Anh Đông, anh bị cao huyết áp đấy Luận đẩn cao hai ống tay áo. Ba để con thay. Nào, anh Đông, trăm phần trăm nhé. Nửa thôi, vì hôm nay giao thừa, còn phải đi chơi. Hôm nào thằng Cần ở Liên Xô về, sẽ đấu thật sự. Ông bằng ngồi, hai tay chắp bụng, giữa cái không khí tà tà của bữa ăn đang khuyên náo dần. Một hớp rượu, một bát mọc, một nửa bát vây đã nó ứ lên rồi. Phần nữa, không ăn được vì cảm động vì buồn trồn. Gia đình và sự sum họp đêm giao thừa có gì đầm ấm, thiết tha hơn. Kỳ diệu thay thời khắc này, thiêng liêng thay cái tế bào xã hội nhỏ nhoi này. Nhỏ nhoi vậy mà là nền móng mà kết hợp trong nó bao quan hệ. Tình cha con, vợ chồng, anh em, những quy tắc luân lý bất thành văn, bám dễ sâu vào huyết mạch, tâm cảm, rằng nếu mọi người trong những giao kết liên hệ vừa nghiêm chỉnh vừa thân mật. Nghĩ về gia đình, lòng ông bao giờ cũng êm ả, bao giờ ông cũng gắng tạo ra cảm giác yên lòng. Nhưng ông biết là ông đã cưỡng lại sự thật, nhất là từ những giây phút cuối cùng khi ông đứng trước bàn thờ nghi ngút khói hương. Gia đình ông, cái vùng đời không còn yên ổn, nó đã phản chiếu toàn bộ sự đa tạp của cuộc sống ngoài đời. Và chăng mỗi người là con, là vợ Là chồng trong các mối quan hệ thì đồng thời cũng là một con người xã hội với tất cả những dấu ấn của thời đoạn. Sở nguyện của ông về một sự ăn bằng đã trở nên bấp bênh. Bà bằng mất, ông đã một lần chịu đựng nỗi bơ vơ trong khoảng không thiếu hụt. Ông không nệ cổ thụ động, ông vùng vẫy, ông cần bạn và ông đã tìm thấy người bạn đó. Nhưng việc đó giờ đây cũng có vẻ chớ trêu thế nào sum họp nhắc nhở đến kẻ vắng mặt Giờ ông mới nhận ra điều đó Nghe hoài và phượng thì thầm Lòng ông lại nhó lên chuyện thằng cử hư đốn Với bản lĩnh chủ động Ông lại chống đỡ Giữ thế quân bình Thành ra trong suốt bữa ăn Ông cứ lửng lơ giữa hai trạng thái Tin cậy và lo sợ An toàn và bất ổn Mãi tới lúc Lý kêu dạng dỡ Sắp giao thừa rồi Ông mới trở lại nhập cuộc Mới lại nghe thấy tiếng nói của các con trai, con dâu. Ông ạ Hoài nhìn ông ngập ngừng Chú cần viết thư cho con Con nói chú ấy về sẽ xây dựng gia đình Chú ấy hỏi ý kiến con có được không Đông quay lại, nhẹ giọng diệu Thế là nó bỏ cái phó tiến sĩ để về lấy vợ à Phượng thỉ thảo bâng quơ Giờ này ở ngoài ga còn nhiều người nhỡ tàu Khổ, đêm đông rét mướt thế này Chắc gia đình họ mong lắm Ngoài trời mù mịt tối, mưa lâm thâm Lý xuống bếp, sách vích nước lên, nói vậy Đêm ba mươi, lại như thời tiết của bao nhiêu đêm ba mươi đã qua trong đời người Lý pha cà phê, giọt cà phê điểm nhịp thời gian trong cái cốc rỗng Cho tôi nước trẻ thôi, cô Lý Chị cứ uống đi, đêm nay hai chị em thức nghe đài Phượng nói, đứng dậy thu bát đĩa. Lý kêu: "Để tất cả đấy, Phượng. Mai hãy còn bắt ăn, không phải rửa Tất cả chợt lặng đi, như nghe ngóng, đón đợi cái gì đó từ xa xăm. Ông bằng nghe rõ tiếng tim mình đập. Thời gian đang dò rẻ những bước chân nho nhỏ. Kim dây đồng hồ trên tay Lý nhích chậm chạp. Lý bê cái ghế đầu đứng lên, mắc bánh pháo trước cửa buồng khách ôi giao thừa cái đứt đoạn ước lệ chia thời gian trong chiều dài vô tận thành từng chặng. giao thừa giao điểm của cũ mới dấu chân của năm cũ nốt nhạc đầu tiên của một hành khúc mới sao mà gây cho ta nhiều hồi hộp đón chờ ôi giao thừa đột nhiên ngực ông bằng giật nhói luận vụt đứng dậy lý xòe riêm pháo ngoài phố vắng đã nổ những quả pháo đầu tiên lý châm ngòi lên tiếng căn buồng gian gian, ngoài cửa sổ cả một vùng trời đang ắng lặng, bỗng bùng bùng náo động, hừng hừng đỏ, lấp lánh ánh lửa xanh hồng. Phượng kéo chị Hoài cùng chạy ra sân, hai người đứng lại trong vườn cây ngước nhìn trời. Vòn vọt bay lên, rạch chết vòm trời đêm những vệt dài, những chùm sáng tím biếc, hoa cả, xanh chói, đỏ tươi. Trong buồng những người còn lại trở về ghế ngồi. Đã bước một bàn chân lên bậc thềm năm mới, bàng hoàng cách cảm giác đón nhận những điều chưa được biết. Thời gian đã mở ra một chiều dài mới mẻ, về hành trình lại tiếp tục với những cảm xúc tinh khôi, pháp phòng trước mọi rủi may khôn lường. Phá vỡ cái không khí mờ mịt, bâng khuâng của khói pháo và cảm nhận, luận đứng dậy định nói vài lời chúc cha, nhưng ông già đã kéo áo luận. Để ba nói mấy câu. Mắt chấp chậm chậm, ông bằng ngần ngừ lướt qua đông, luận, lý. Các con ạ, sang năm mới, bà chúc tất cả các con cái may mắn, cái tốt đẹp sẽ đến nhiều và vững bền mãi mãi. Dừng lại một lát, nuốt khan một hơi và gập mặt xuống. Cổ ông nổi gân như đang có cơn co rút. Lúc này đây, bà sung sướng, bà hạnh phúc vì thấy các con phương trưởng nên người tưởng ơi, con đã hy sinh vì nước, con không hiểu con đã có một người vợ quý giá đến giường nào. ba, luận để ba nói, ba không sao đâu, ba thật sự sung sướng hạnh phúc. còn nỗi đau đớn, ba, luận kêu, lần này thật sự hoàng hốt và bàn tay vội nắm cánh tay ông xã. cứ để ba nói, ba chịu đựng được, các con đừng xấu ba nữa ba cũng không tự huyễn hoặc mình nữa. Chuyện thằng cừ hư đốn, bà biết hết. Nó làm nhuốc như gia đình, làm tủi khổ phong linh mẹ nó, anh nó. Nhưng các con ạ, bà chắc chắn là nó không bỏ ra nước ngoài đâu. Ông ngẩn lên, thái độ hiển hiện vẻ tự vệ. Nó không tệ như thế được. Thực tế, không thể có như thế được. Lúc ấy, ở đám đất cạnh bếp, Chị Hoài cầm đèn so cho phượng, gieo hạt mướp hương, rồi chị ngắt một cảnh mít non. Đem cảnh lộc vào nhà, chị nhận ra căn buồng chỉ còn có Lý. Mâm bát rách rác đã thu vào một cái rủ lớn để ở góc buồng. Lý soi mặt trong cái gương nhỏ cầm tay, thắt lại lưng áo. Chiếc ví da đen láng thủng thẳng nơi khỉu tay, thấy chị Hoài Lý cười. Chị hái lộc rồi à, bây giờ em mới đi. Chị buồn ngủ thì cứ ngủ trước với cách vượng nhé. Ông, anh Đông và chú Luận vừa kéo nhau lên gác rồi. Ai có thể đếm được đã qua bao năm tháng, qua bao đời người mà cái Tết về đại thể vẫn là một. Tết gia đình. Tết dân tộc. Tết đậm đà phong vị cộng đồng, quãng giải lao giữa hai chặng đường, Vất vả, gian nan. Vẫn là ngày 23 cúng ông táo, Đêm 30 cúng tất niên, Hái cảnh lộc. Vẫn là ngày mùng một, He hé cửa, Đón đợi người sông nhà, Dặn dò nhau ý tứ, Giữ gìn kiên cứ, Cho khỏi sông cả năm dài. Ngày đầu xuân, Cơm nguội không sang, Để cho đời khỏi khô kháo, nhà không quét cho tài lộc khỏi thất tán vẫn là mùi hương hoa ngan ngát nơi bàn thờ ấy vẫn là làn không khí mới mẻ hơi bỡ ngỡ trịnh trọng ấy vẫn những gương mặt cười mờ chan hòa giữa khung cảnh trời đất tươi đẹp vì được niềm phấn chấn của con người thâm nhập giao hòa lời chúc mừng tự trung vẫn mang sắc thái tinh hoa của nền văn hóa dân tộc phản chiếu những khát vọng hài hòa của con người về một đời sống no đủ, ấm áp và cao đẹp giữa các quan hệ gia đình, đồng bào, bè bạn, thầy trò. Tết thoát khỏi cái xuất xứ từ làng quê cổ truyền ứng với thời săn nông nhàn nhưng vẫn còn đầy đủ những nhân tố văn hóa truyền thống và trong sâu xa vẫn là điểm hội tụ sáng đẹp, triết lý nhân sinh cao cả về sự chan hòa của con người với tự nhiên vẫn là cái biểu trưng về một cuộc khởi hành mới, dẫu biết còn san khó mà vẫn lạc quan hy vọng. Ba ngày Tết, gia đình ông Bằng gần như là một khối đơn nhất. Ngày mùng 1, họ ở nhà đón khách. Ngày mùng 2, tất cả kéo về làng, thuần phong mỹ tục hội tụ mọi người trong một cảm quan nhất quán. Mùng 1 thì ở nhà cha, mùng hai nhà mẹ, mùng 3 nhà thầy. Ngày mùng 3 Ông Bằng đông luận Đến thăm các thầy giáo cũ của mình Ông Bằng qua cơn xúc động bất thường Đêm chủ tịch vốn tràn đầy nghị lực Đã trở lại thăng bằng Với bộ mặt tinh thần thật hào hứng Từ sớm mùng 1 Ông đã đón thợ mộc hàng xóm đến sông nhà Bà Lan Trí Và các cụ trong tổ hưu Đến chúc Tết Ông cũng đến chúc Tết họ Ở lại nhà bà Lan Trí gần 1 giờ đồng hồ Và ngày mùng 3 Ông già 75 tuổi Khép nép như một chú học trò nhỏ cùng bạn Đồng Khoa đến thăm ông thầy đã gần 90 tuổi. Cùng kính chúc Tết thầy, xin thầy mấy chữ làm kỳ vật. Ba ngày Tết, Đồng cũng tạm rời bàn tổ tôm. Đóng vai ông con trưởng khá thành thục. Chị Hoài tham dự mọi hoạt động như một thành viên chính thức của gia đình. Phượng ngoan ngoãn hiền từ, hòa làm một với sinh hoạt của cả nhà. Chỉ có lý là tách hẳn ra chỉ có Lý là không chịu bó mình vào khuôn khổ gia đình. Ba ngày Tết, Lý chỉ tạt qua nhà chốc lát để thay bộ áo khác. Ngày mùng một, trời mưa phùn, Lý mặc áo phông quần jeans. Ngày mùng hai mưa ngưng gió lặng, Lý mặc áo len dệt ngoài áo dài hoa vạt cao. Ngày mùng ba trời trở lạnh, Lý khoác áo lông hải ly như phụ nữ quý tộc phương tây ngày trước. Gặp Phượng, Lý khúc khích. May cho tao quá. Bà Hoài đóng vai dâu trường đi với ông Đông, đẹp hết sảy. Ngày hôm sau, chị níu Phượng ở cổng. Phượng ơi, ông Đông hỏi, bảo tao phải gác xí nghiệp nhé. Ngày hôm sau nữa, chị ôm Phượng, giết giống. Phượng ơi, vào tuổi 41 là sang bên kia dốc của cuộc đời rồi. Tao buồn quá, tao sợ chết quá. Tao đi xin thẻ, lão thầy bói bảo, tao năm nay có hạn. Mà Tết sắp hết rồi, thế có sầu không? Nghe trong giọng nói, kiểu nói hơi con trẻ, có một nỗi khắc khoải không yên, và một cơn phóng túng bột phát. Chị Hoài, chị ngắm cái gì đấy? Thoáng nghe, thấy tiếng xe máy phanh kít lại, rồi dồ máy vụt đi. Đã nghe thấy giọng Lý gieo lanh lành ngoài cổng. Trong làn xương mờ lúc chiều xuân, từ khu vườn nhìn xa, nhận được ngay là Lý vừa chụp cái mũ liền áo che lên đầu, lách qua khe, mở cửa hai cánh cổng sắt. Bước vào, Lý đang nghỉ phép để kéo dài thêm niềm vui của cái Tết ba ngày ngắn ngủi. Ai đó vừa đèo xe máy đưa chị về. À, chị chồng hộ em cây quất ra vườn rồi cơ à? Cảm ơn chị hoài quá. Lý đứng lại, tháo đôi găng tay đen, xoa gương mặt nõn nà, ướt hôi xương, lại hớn hở reo. Chiều xuân ẩm đang ngả bóng mờ trong khu vườn. Đó là một khu vườn nhỏ thường thấy ở những biệt thự xinh xắn trong thành phố này. Người dẫu có thế nào cũng vẫn còn quyến luyến cây xanh. Và căn nhà nhỏ nằm giữa cho cây xanh bao quanh như bức tranh thu nhỏ lại, nói lên một điều phổ quát cao xa. Nền văn minh của con người trỗi lên từ sữa tự nhiên và họ còn nhớ mãi điều đó. Ở thành phố, đất vốn hiếm. Ở đây, vườn cây chỉ được dành một khoảng hẹp, chủ yếu là ở bên phải căn nhà, thêm chút ít ở phía sau và lấn lên cái nền phần nhà đã phá sau cơn hỏa hoạn. Tuy vậy, không gian chật trội vẫn đủ thu xếp cho một cuộc hội tụ của cây. Khu vườn vẫn hiển hiện sức sống cây xanh nhiệt đới và đậm đà phong cách tao nhã, rồi rào tính thiết thực và khiếu năng thẩm mỹ của con người. Mở lối đón từ cổng vào là hai cây thông bách tán yểu điệu nghiêng mình. Tiếp đó, phía trái là bụi trúc nhỏ, tìa tót kỹ càng, gây cảm giác khó chịu về vẻ cằn cỗi giả tạo của kiểu núi non bộ. Nhưng bù lại, phía đối diện, xanh um một nhóm mai xanh thả bóng rườm rà. Dọc theo bờ tường, áp sát gốc mai, chạy về phía sau khoảng hơn ba chục thước là phần chính của khu vườn. Đời đây không theo một hàng lối khuôn thước nhất định. Những mít, ổi, nhãn, vải, táo, xấu, xoài, chen nhau từng tấc đất, không thừa thái, nhưng thoải mái giao cảnh. Tất cả các chủng loại dường như đều cùng một lứa, giờ cao ngang tầm nhau và đang ở thời kỳ sung sức nhất. Cây nào cũng như được chọn lọc trong đồng loại, nguồn ngột sức sống nhưng khiêm nhường, đứng cạnh nhau, tạo nên một mảng xanh sẫm, nhạt dần sắc độ khi vòng sang phía trái căn nhà và chấm dứt ở hàng tường vi giới hạn phía sau nơi cư trú của các loại hoa thảo ở đây rậm rì các bụi xạ can bạc hà ở đây lay ơn thập thò những tai hoa mảnh như lụa cạnh những khóm ngọc châm trắng như tuyết và những chậu cúc đơn cúc đại đóa vàng rực như một vệt nắng rớt cạnh bếp là cái nền phần nhà đã cháy lầm sầm sách mờ cỏ gà dưới chân một cái xà đơn đôi bánh xe gòn Mấy quả tạ gang dụng cụ tập tành của mấy người đàn ông trong nhà. Ở đó, mấy ngày nay đã xuất hiện một cái giàn làm bằng tre khô. Nó chờ đợi những hạt búp hương của chị Hoài mang lên. Phượng reo đêm 30 Tết nảy mầm vươn ngọn leo lên